liên sư chấp vị phàn lạc quyển 2 chương 1 giờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irsu vinh quy quy ngọn đèn lồng màu đỏ ánh nến lay động phía sau màn trướng mềm mại không ngừng phát ra nhịp điệu rung rẩy Một cánh tay nhỏ dài ngọc ngà từ trong màn lộ ra, Tuấn lấy lớp vải màn báo chặt. Người phụ nữ thở dốc nói thật là lớn. Tên kia một nửa cũng không bằng chàng. Cái gì mà được xưng là tướng quân vô địch trên sa trường. Lên giường, chưa đến một nén nhang đã làm xong, lại còn cả ngày không trở về nhà. Meo Tiếng mèo kêu cắt ngang lời nịnh nọt lấy lòng của người phụ nữ Nhìn xuyên qua màn vải bán trong suốt Nàng nhìn thấy một con mèo đen trên cửa sổ Mắt mèo xanh biếc lạnh lùng nhìn bọn họ Con mèo đáng chết cút ngay Mèo đen ngao lên một tiếng hôm người lũi đi Tâm tư người phụ nữ cũng lập tức bị động tác mạnh của người đàn ông lôi trở về Lúc này nàng còn tâm trí so đo với mèo, đang đắm chìm ở trong vui thích hai người không ai chú ý tới ngoài cửa sổ có thân ảnh chợt lóe lên. Ngay sau đó, cửa bị người một cước đá văng. Đáng chết, các người lại dám ở trong này phóng đảng Tiếng quát giận dữ đánh thức đôi nam nữ đang mất hồn. Nam nhân chinh chiến xa trường, phản ứng nhanh chóng lập tức vươn tay lấy dao đặt ở bên giường, nhưng mà dao đã sớm bị người kia đánh rớt xuống đất. lớp trứng mỏng màu đỏ lập tức bị kéo ra, ánh mắt hiện lên, hắn nhìn đến khuôn mặt cực độ phẫn nộ mà vặn vẹo. sau đó hàng quan chật ló, lưỡi dao chói lọi chém tới trên đầu hắn. beo beo, đương, ui. E. B Hành phong thép to một tiếng Từ trong mộng tỉnh lại Rèm cửa sổ bên cạnh giường hơi hơi mở ra Ánh trăng sáng trong từ bên ngoài chiếu vào Yên tĩnh hờ hưởng Anh mờ mịt ngồi dậy tựa vào đầu giường nhắm mắt lại thở dốc Tim đập không ngừng một lát mới thoát ra khỏi ác mộng. Kim đồng hồ báo thức chỉ vào 2 giờ sáng Hai phút. Gần đây giấc mơ giống hệt nhau như thế thỉnh thoảng lại xuất hiện Ở trong mơ anh và một người phụ nữ tư thôn Sau đó bị bắt gian Cuối cùng khi thời điểm đao chém tới trong cơn ác mộng thì anh bừng tỉnh Nhớ không rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó Chỉ nhớ kỹ cặp mắt đỏ như máu kia Tràn ngập thê lương Xúc động phẫn nộ còn có cả tuyệt vọng đơn e b hành phong tay chạm lên trán có lẽ nơi đó hẳn là có vết thương rất dài nhưng chỉ thấy một tầm mồ hôi anh bước ra khỏi phòng đi đến quầy rượu rót một chén ngồi xuống một hơi uống cạn sạc trong thùng rác bên cạnh có hai lá buồn Là hôm nay ở gần khu chung cư đụng phải một vị đạo sĩ Ông ta đưa cho anh Vẽ mặt còn nghiêm trọng báo với anh Nói anh những ngày gần đây tức sẽ có huyết quen tai ương, Bảo anh phải thận trọng từ lời nói đến việc làm Đừng trêu hoa gẹo bớm Cũng tặng cho anh bùa tránh tai họ Anh cười nhạt Về đến nhà liền đem bùa ném vào thùng rác bên cạnh anh còn có một tên thiên sư hạng ba cả ngày lúc ẩn lúc hiện Nếu thực sự có cái gì huyết quan tai ơn Tại sao lại chưa nghe tên kia nói qua chỉ cần có cơ hội kiếm tiền pháp thuật của Trương Huyền vẫn là rất linh nghiện hơn nữa trêu hoa ghẹo bớm ư mắt nương yvK Hạnh Phong xẹt qua một tờ báo giải trí đặt trên quầy ba. Ảnh chụp Cố Trường con trai độc nhất của Cố Tiên Minh người đứng đầu ngành y dược thân thiết với nữ minh tinh cơ hồ chiếm hết cả trang báo. Hơn nữa mỗi bức ảnh lại là với một người phụ nữ khác nhau. Trêu hoa ghẹo bướm nên dùng để nói những người như Cố Trường mới đúng chứ. Bản thân anh từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ Ngay cả bạn gái còn chưa có Nơn IEB hàn phong thuận tay đem tờ báo chiếc nhằm chán kia ném vào trong thùng rác Buổi sáng nơn IEB hàn phong đến công ty Trợ lý mới của tổng giám đốc Trương Huyền đã sớm bận rộn bên gian ngoài văn phòng Nhìn thấy anh Lập tức tươi cười Chủ tịch khỏe không? Khỏe Mới là lạ Từ khi em trai anh đem tiểu thần côn này đều tới làm trợ lý cho anh Anh sẽ không được sống khá giả Trương Huyền ở sự kiện ly hồn lần trước đã thể hiện bản lĩnh Nhưng không có nghĩa là cách nhìn của nơ V e. B Hàn Phong đối với cậu ta sẽ thay đổi Càng đừng nói sẽ để cậu ta làm trợ lý cho mình Một người không được đào tạo lại không có kinh nghiệm căn bản không thể cam nổi công việc này Mà sự thật cũng chứng minh nơn B E B Hành Phong phán đoán không lầm Những chuyện này đều là tên em trai tốt của anh nơn Vì B Dự định một tay làm Còn nói là vì anh sáng tạo thiên thời địa lợi Ở ngay trước cửa văn phòng chủ tịch Gần quan hữu lộ Tận dụng hết mức Anh nếu không nhịn được Tùy thời có thể giải quyết ngay tại chỗ Đơn D B, e. B. Dự định sau đó là trên đầu mang hai cục u đi ra ngoài Hung khí là gạt tàn thuốc lá dùng để bài trí trên bàn làm việc của nơn Y E B hàn phong Nhưng mà Trương Huyền cuối cùng vẫn để lại Bởi vì lệnh thuyên chuyển công tác cũng đã ban ra không thể sửa đổi Từ ngày được điều động đến Trương Huyền biểu hiện rất nhu thuận Một câu quái lực loạn thần cũng chưa nói Nhưng ngay lúc nờ I e, B Hành phong đem hạng một công việc cần chú ý bàn giao xong Lại hỏi một câu Nếu tôi làm không được tốt sẽ bị đuổi việc phải không? Nờ e, B Hành phong lúc ấy còn chưa kịp phản ứng lại đuổi việc Nhìn vẻ mặt anh, Trương Huyền nở nụ cười Hóa ra sẽ không à, hì hì, vậy tôi an tâm rồi Sau này nhờ chủ tịch chỉ giáo nhiều hơn Sau đó vài ngày, nơi IEB hành phong rốt cục hiểu được hàm nghĩa đích thực của câu chỉ giáo nhiều hơn Trương Huyền trước kia làm việc ở phòng hành chính tổng hợp Thói quen được người khác an bài Hiện tại tất cả đảo lại Cần cậu ta an bài cho người khác Chính là liệt trình làm việc của nơn a e, B hàn phong Chuẩn bị tài liệu trước các cuộc hội nghị Thậm chí tiệc xã giao và những công việc khác Những việc này đối với người không hề có kinh nghiệm mà nói Quả thật là quá sức May là Đ, Đ, E, B Hàn Phong ngay từ đầu đã không ôm quá lớn hy vọng về cậu ta Mỗi khi nhìn thấy cậu ta cả đầu đều vùi giữa đống công văn bận bụi đến đầu tắt mặt tối Liền tự động tiếp nhận một số công việc của cậu ta Cũng ở trong lòng an ủi bản thân coi như đang nuôi một con chó nhỏ là được Ít nhất con chó nhỏ này có thể giúp anh trong cửa Thuận tiện còn có tác dụng trấn nhà Đơn Gì e. B Hàn phong vào văn phòng của mình Mới vừa ngồi xuống Trương huyền liền pha nước chè nhiệt tình bưng vào cho anh Vẽ mặt cười tủm tỉm. Chủ tịch đêm mai là cuối tuần hình như anh phải tham gia một bữa tiệc rượu cá nhân. U V F W W M N -i E B hạnh phong uống trà. đêm mai thế ra với N E B ra vùng bỉnh thành tổ chức tiệc rượu tại biệt thự ở vùng ngoài ô. ông nội anh N E B bị mời tham gia Anh mới từ nước ngoài trở về Theo lễ tiết cũng phải đi thăm hỏi Trương Huyền trên mặt tươi cười to toét Làm trợ lý tổng giám đốc tôi không phải cũng nên cùng tham gia sao Sớm nhận thức những người chủ tịch thường xuyên tiếp xúc sẽ có lợi phối hợp đến công việc sau này Việc này tôi không cần phí tăng ca Nước trà thơm ngào ngạt ngấm đầy mùi vị âm mưu Người này muốn đi ăn chùa uống trực Còn dám đề cập đến phía Tăng Ca Lười đi chọc thủng trò lừa biệt của cậu ta Nương Y E B hàn phong lại U Vinh Quy Quy Bương Một tiếng Nhưng mà trương huyền mặt nhăn nhíu mày để tiểu ly một mình ở nhà tôi có chút lo lắng nó chỉ là một đứa nhỏ mang theo chắc cũng không việc gì chứ hì hì tôi biết chủ tịch sẽ không làm những chuyện bất cận nhân tình không hợp tình người như vậy Tân Búc cũng được dâng tới nơi IEB hành phong hừ một tiếng sẽ không bất quá Nếu cậu dám ở Yến hội đề cập đến nửa chữ về bói toán linh tinh Sang tuần sẽ không cần đến công ty ớt Tạ ơn chủ tịch Cuối tuần khi nương, Dùi E B Hành Phong cùng ông nội đi vào nhà họ phùng thì tiệc rượu đã bắt đầu rồi Nương, Dùi E B Dự đình mới đến Đang cùng vài vị tiểu thư xinh đẹp nói chuyện vui vẻ Ra mời cậu ta là đến tìm mỹ nữ Ở nơi này mặt tư như hoa đỉnh đạt nói chuyện Đem hình tượng hoa hoa công tử phát huy đến vô cùng nhuần nguyễn Việc thự lúc đầu trông rất bình thường Tự hồ chỉ sau đó mới có thể thể hiện hết công dụng của nó tiệc rượu tự chọn Màn đêm vừa mới hạ xuống Khoảng đất trống trong hoa viên Phía trên treo đèn sáng chói Phục vụ sinh được thuê Tới qua lại không ngước mang đồ uống Phùng Bỉnh Thành mời không ít mỹ nữ có tiếng tăm Theo như lời ông ta Thì không có mỹ nữ và rượu ngon Xem như nhân sinh không hoàn mỹ Hai năm không gặp Phùng Bỉnh Thành Có vẻ già đi rất nhiều Nhìn thấy nơm E B Hành phong lập tức lôi kéo tay anh Cười tủm tiệm hỏi dài hỏi ngắn Tư thế giống như đang gặp con dâu tới thăm Sự nhiệt tình này làm nơn E B Hành phong có chút chống nở không được May mắn trên đường có người lại đây tìm Phùng vĩnh Thành nói chuyện phím Anh mới có thể rời đi Đang muốn tìm nơi nghỉ ngơi Bỗng nhiên nhìn đến một góc sáng sủa Có đứa bé trai ghé vào trên bàn Cố gắng chọn đồ ăn Nhìn bộ dáng là em họ Của Trương Huyền Hoắc Ly Tiểu Ly Nghe thấy tiếng kêu Hoắc Ly vốn đang say sư Bỏ đồ vào tối sách liền dừng tay lại Ở trên bàn nương Ê Ê e. B Hành phong đến gần, nhìn lướt qua túi sách trong tay đứa nhỏ đó, bên trong nhồi nhét các loại điểm tâm, bên cạnh điểm tâm còn đặt hai bình rượu, trên trán lập tức nổi lên ba đường gân xanh, cái tinh thần côn đáng giận kia, không chỉ có đem em trai đến ăn chùa uống chực, còn đóng gói đem về. Chẳng lẽ công ty anh tiền lương thực thấp tới trình độ này sao? Hoác Ly đem túi sách chuyển ra phía sau, xoay người về phía anh, giọng điệu giòn giả nói chủ tịch khỏe chứ à. Coi như không thấy gói to kia. Nương, D E B Hành phong sờ sờ đầu Hoác Ly. Đứa nhỏ này bộ dạng nhu thuận lanh lợi. Trước khi nó bị tiểu thần côn đồng hóa Mình có nghĩa vụ đem nó giáo dục lại thật tốt Anh em đâu rồi? Đang ở bên kia hạ. Hoác Ly chỉ tay về phía trước Bên kia Trương Huyền đang cùng vài cô gái nói chuyện phím Còn rất thân thiện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người ta nương Y E B Hạnh Phong đang muốn đi lại đó Hoắc Ly đột nhiên dưới chân vấp một cái Nó làm rượu nho mà phục vụ sinh mang tới đổ hết lên trên người nơ Ê e. B Hạnh Phong Thực xin lỗi Hoắc Ly tay vội vàng loạn xả lao chùi giúp anh Đôi mắt bắt đầu phím hồng Em không cố ý Xin đừng tức giận Đừng đuổi việc đại ca Không có việc gì Không có việc gì Nơ y y e b Hạnh Phong không để ý Xoay người đi toilet trong biệt thự, Nhìn anh rời đi hoắc Ly lập tức liền điện thoại Cho Trương Huyền Đại ca Chủ tịch em đã giúp anh đối phó Có thể coi là Làm kịp theo chỉ thị của anh Trước tiên là Vì mọi việc tốt lành sau phải chờ em 5 phần nha Biết rồi Căn biệt thự này lúc trước từng sửa chữa qua Hiện tại lưu hành kiểu trang trí xã cổ trang Ban ngày thanh lịch rất khác biệt Buổi tối liền có vẻ có chút âm u Đơn Đi Ê B Hành phong ra khỏi toilet Đi qua hành lang Bỗng nhiên nghe được giọng nữ gay gắt từ bên kia phòng khách truyền đến Cố trừng anh còn dám chối Tôi nói cho anh Nếu anh muốn chia tay Tôi sẽ lập tức tổ chức một cuộc họp báo với ký giả nói cho mọi người đều biết Đứa nhỏ trong bụng tôi là của anh Đến lúc đó tôi xem anh sẽ giải thích thế nào Không ngờ là ở chỗ này lại gặp cố trừng Có điều việc cá nhân của anh ta nơn V E B, B... Hành Phong không có hướng thú nghe Đang muốn xoay người rời đi Chợt nghe cố trường tức giận nói dư thiến Cô nháo đủ chưa Đến công ty tôi làm phiền chưa chán sao Còn chạy đến nhà người ta làm ầm lên Trong khoảng thời gian này chúng ta căn bản không ở cùng nhau. Ủa biết đứa nhỏ này là của ai? Tốt! Chúng ta sẽ chờ đến sau khi đứa nhỏ sinh ra xét nghiệm an là được. Xem đến lúc đó ai sợ ai? Đừng cho là tôi không biết. Anh bây giờ đang có quan hệ với ca. Hương U Vinh Quy Quy Ú, Lý Yên, cho nên không muốn thừa nhận, cô dám uy hiếp tôi, anh muốn làm gì, buông ra, tiếng đồ đạt rơi xuống đất vang lên, tiếp theo là tiếng dư thiến kêu ầm lên, không biết xảy ra chuyện gì, nương, y, e, b, Hành Phong vội đi lại đó Dư thiến bị cố trường bắt cổ tay đẩy mạnh vào tường Trên tường một bức bức tranh bị va chạm Rơi xuống May mắn khung tranh treo không cao Lại rơi vuông góc ở mép tường Cũng không đã thương người Có điều một góc mặt kính lại bị chấn rạng thành hình như mạng nhận Dư thiến tay đặt tại bên cạnh khung tranh mép khung lợi hại rạch một vết trên lòng bàn tay của cô ta Máu tươi chảy ra Nân I.E.B. Hành phong bước lên phía trước kéo cố trường ra Nân Dư Thiến đang bị té ngã trên đất dậy Thấy có người khác đến Dư Thiến tưởng như bắt được rơm rạ cứu mạng Ghé vào trong lòng Nân I.E.B. Hàn Phong gào khóc Cố trừng vẫn đứng ở một bên Tay cắm ở trong túi quần Vẽ mặt cười lạnh Nghe thấy tiếng cãi nhau Phùng tình tình con gái một của Phùng Bỉnh Thành chạy vào Xảy ra chuyện gì Không có gì Vừa rồi không tranh rơi xuống Vị tiểu thương này không cẩn thận bị thương Tình tình em mang cô ấy đi bôi thuốc đi vâng, cùng tình tình và nương, i ê, b, e, b. hàn phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với những lời anh nói luôn luôn nghe lời, lập tức đáp ứng, đỡ dư thiến đi ra ngoài, nương, i ê, b, e, b. hàn phong cầm khung tranh lên. Cố trừng hỗ trợ anh đem khung tranh một lần nữa treo lên trên tường Đơn Đi E B Hành Phong lau vết máu dính ở một bên của khung ảnh lồng kính Lại nhìn xem mặt kính Vừa rồi tự hồ có vết máu dính lên đó Nhưng lại không tìm thấy có chút dấu vết nào Cảm ơn Cố trừng ở bên cạnh rất không tự nhiên nói Cố trừng là đàn anh ở trường đại học của nơn Gì e. B Hạnh phong Hai người lại đều suốt thân thương giới Cho nên có quen biết nhau Có điều hai năm nay nơn Gì e. B Hạnh phong ở nước ngoài Không có gì tiếp xúc Không nghĩ tới lại gặp lại trong trường hợp thế này. Không liên quan gì đến tôi. Đều là người phụ nữ kia cứ bám lấy tôi. Đòi kết hôn. Thật buồn cười. Cậu xem bụng cô ta. Có giống mang thai chỗ nào không? Cố trường trời xanh tính phong lưu. Ở trong trường học cũng như vậy. Nương. Ngươi. Ê... Ê. B. Hành Phong từ chối cho ý kiến Thản nhiên nói thật xin lỗi Tôi không phải bác sĩ khoa phụ sản Cố trừng cười một tiếng Vài năm không gặp cậu cũng biết nói đùa Anh ta đem ánh mắt chuyển qua bức tranh Tìm đề tài nói chuyện bức tranh này rất đẹp Trên bức tranh là người phụ nữ xinh đẹp mặt sườn xám Ngồi dựa vào ghế trong lòng bế một con mèo đen, mèo đen hai tròng mắt phát ra ánh xanh sâu thẳm, bức tranh vô cùng sinh động. người phụ nữ lại khuôn mặt tiểu tuổi mắt lộ vẻ đau thương, như là bệnh nặng mới khỏi. đây là bà cố của tình tình. sau khi chồng bà ấy đi về cõi tiên, bà ấy vẫn buồn bực không vui. Cho nên người nhà mời họa sĩ vẽ cho bà ấy một bức tranh Nghĩ muốn làm bà ấy vui vẻ Nơn Nguy Ê e. B Gia và phùng gia là thế giao Nhưng chuyện cũ này nơn Ê Ê e. B Hành Phong tự nhiên biết Anh nhớ rõ khi còn bé anh mang em trai và Phùng tình tình chơi trò trốn tìm. Ngẫu nhiên thấy bức họa trên gác xếp. Kết quả bị Phùng Bỉnh Thành cỡ mắng một trận. Sau đó không nhìn thấy nữa. Không ngờ bây giờ lại được treo lên. Cố trừng lấy một điếu thuốc lá đưa cho nơn. B E B Hạnh Phong Thấy anh su tay cự tuyệt Liền tự mình đốt thuốc Hút sâu một ngụm Chế nhạo nói cậu vẫn giống như trước kia Một chút cũng không thay đổi Không uống rượu không hút thuốc lá Không chơi bời phụ nữ Khổ sở giống như hòa thượng tu hành vậy Thật không hiểu cậu sống như vậy có gì vui Năm đó Trình Lăng chia tay cậu Kỳ thật cũng không phải tất cả đều tại tôi Khổ sao Tôi lại cảm thấy thiết thú như vậy Nơ y e b Hành Phong miễn cười trả lời Năm đó bởi vì Trình lăng bỏ anh Liền đổi hướng đến bên cố trường Anh còn chạy tới cùng cố trường đánh nhau một hồi Đó là một lần thất thú duy nhất của anh từ trước đến nay Nhưng bây giờ thì Thậm chí cái tên trình lăn lẫn diện mạo của cô ta cũng thấy tương đối xa lạ Nếu không có mùi hương chung kết trên người trương huyền Anh có thể ngay cả chuyện cũ đó cũng quên mất Cũng kỳ quái cùng dùng một loại nước hoa Đàn ông và phụ nữ sử dụng lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác nhau Cậu thất thần không ngờ cậu còn quyến luyến người phụ nữ đó Cố trường hiểu lầm Châm chọc nói người phụ nữ đó Căn bản không xứng với cậu Tôi chỉ vẫy tay Cô ta liền tự động đến Phụ nữ ai cũng lẳng lơ như vậy Anh ta phun ra khói thuốc Đánh giá bức tranh Phụ nữ hồi trước Thật sự là si tình Chồng chết Liền ước gì được đi theo cùng Không giống như phụ nữ hiện đại Trong mắt chỉ có tiền Hạnh Phong Cậu đừng xem vừa rồi dư thiến khóc thương tâm như vậy Kỳ thật đều là giả Cô ta xuất thân là diễn viên Nước mắt nói đến là đến Nương, Đi Ê e. B Hạnh Phong cười cười Đang lo tìm không thấy cái gì thích hợp để đáp lại Có phục vụ sinh tiến vào nói Phùng Bỉnh Thành mời bọn họ qua đó. Đi tới cửa. Đột nhiên nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ phía sau truyền đến. Nương Đường. Ê. E. B. Hành phong vội quay đầu. Đèn trong phòng khách màu da cam u ám, lặng yên không một tiếng động. Ngực có chút khó chịu Anh hỏi cố trường Anh có nghe thấy tiếng gì không Không có Có lẽ là anh nghe lầm Ngọn đèn ở phía sau Bọn họ vụt sáng một chút Con mèo đen nhỏ Trong bức tranh nhìn bóng lưng nơm Y E B Hạnh phong Khó miệng hơi nhếch lên Phát ra miệng cười ủi dị Phùng Bỉnh Thành uống rượu. Vừa thấy nơn. Ê. E. B. Hạnh Phong đi ra. Liền lôi kéo anh không ngừng mời rượu. Đi theo lại có vài vị say xỉn vây đi lên hỏi hang. So với thân thiết còn náo nhiệt hơn. May là Phùng tình tình đúng lúc xuất hiện. Mỹ nữ tuốt anh hùm. Giải cứu anh thoát khỏi bọn họ Rồi nói cho anh biết dư thiến Sau khi băng bó tốt miệng vết thương Đã đi mất Nương B e, B Hành phong nói cảm ơn Bảo phùng tình tình hỗ trợ từ chối khéo Sau đó lại quay về trong biệt thự. Hắn vừa rồi bị bắt uống không ít rượu Rượu kính nhân đi lên Có chút chán phán đầu Vì thế đi vào phòng Nghỉ ngơi mà phùng tình tình Nói trên lầu 2 Ngồi ở trên ghế sofa Nhắm mắt dưỡng thần Ai ngờ nhắm mắt lại liền ngủ Cảm giác ngủ thật trầm Chờ đến khi tỉnh lại Trên tường đồng hồ Treo tường đã chỉ ở 12 giờ Anh vội đứng dậy đi ra ngoài Dưới lầu dị thường yên tĩnh Đơn D E B Hành phong đoán rằng tiệc rượu có thể đã tan Ông nội không tìm được anh trực tiếp trở về Phùng tình tình không biết chạy tới chỗ nào chơi Đã quên đánh thức anh Sàn nhà phát ra tiếng vang dưới mỗi bước chân làm cho người ta có cảm giác đơn sơ không chịu nổi. Hành lang dài âm u, chỉ có phía cuối treo một chiếc đèn lồng đỏ thẫm. Nhìn thấy đèn lồng, Nương, Trị, A, B Hành Phong bật cười. Trang trí giả cổ làm rất chân thật, đèn lồng trước gió thật dễ dàng cháy. Anh vươn tay lên tường tìm công tắc đèn. Nhà lầu thiết kế vị trí công tắc đèn đều giống nhau. Nhưng sờ soạn nửa ngày cũng không tìm được công tắc. Két két. Tiếng xếp đu đu đưa từ phòng khách truyền đến. Nơ. E B Hàn Phong đi tới, thấy một người phụ nữ mặc sườn xám, đầu búi tóc ngồi ở trên xếp đu. Trong lòng ngược ôm một con mèo đen mới sinh Nho nhỏ lại tròn vo thật đáng yêu Con mèo này sao lại giống con mèo trong bức tranh thế nhỉ? Đơn Đi e. B Hành phong theo bản năng quay đầu nhìn bức tranh ở trên tường Lại ngạc nhiên phát hiện trong bức tranh trên đùi người phụ nữ căn bản không có mèo đen chẳng lẽ anh nhớ lầm? Nơ, y, e, b, Hành Phong hồ nghi nhìn cô gái đó càng nhìn càng cảm thấy cô ta giống một người tình tình em đang làm cái kiểu gì vậy? khó trách thấy cô ta quen mặt, ném thả tóc xuống, rồi thay trang phục hiện đại, không phải chính là Phùng Tình Tình sao? Phùng Tình Tình thường xuyên bày trò đồ dai trêu cợt Nơm. E B Dễ đình Không nghĩ tới lần này cư nhiên trêu cọp anh Nơ Tùy E B Hàn phong buồn cười đi lên phía trước Đừng giả bộ nữa Sớm biết rằng là em rồi Cách ăn mặc cổ cổ quái quái Còn mặt sườn xám Sườn xám Nơn E B Hạnh phong trong lòng rùm mình Người phụ nữ trong bức tranh cũng mặc sườn xám Cô ta không phải phùng tình tình Tuy rằng dung mạo có chút giống Nhưng vẻ cô đơn cô tịch trên mặt phùng tình tình tuyệt đối đóng giả không được Xin hỏi cô là họ hàng phùng gia phải không? Anh đứng ở nơi này Người phụ nữ lại làm như không thấy anh Hình như là mắt có vấn đề B. E. B. Hàn Phong tuy rằng cảm thấy kỳ quái Cũng không dám đường đột thử Người phụ nữ không có phản ứng với anh Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa nhìn Vẫn ngồi nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ Nhỏ giọng ngâm nga ca dao Nhưng thật ra con mèo nhỏ lại phát hiện sự tồn tại của anh meo một tiếng hôm người đứng dậy Đề phòng nhìn hắn Tiểu bạch ngươi đang nhìn cái gì Có phải hay không cảm giác được chủ nhân của ngươi đến đây Nữ tự phát hiện con mèo nhỏ khác lạ kinh hỉ hỏi Đáp lại cô là con mèo đen bộ lông dượng thẳng Hướng tới phía nơi G E B Hành phong cảnh giác kêu gừ rừ Rõ ràng là con mèo đen lại kêu tiểu bạch. Mắt người phụ nữ này có lẽ thực sự có vấn đề Nương V E B Hành phong buồn cười nhìn tiểu bạc Con mèo nhỏ công người đứng dậy phát uy Làm cho nó thoạt nhìn càng thêm tròn vo Tuy rằng thanh âm rất có khí thế Nhưng đáng tiếc nó quá nhỏ Tư thế này cảm thấy rất buồn cười Người phụ nữ lại kiếp động đứng lên Đứng lên đi qua đi lại ở trong phòng Thì Thảo tự nói nhất định là A Sinh đã trở lại Nhất định thế Tiểu Bạch ngươi nói cho ta biết Hạo Sinh hiện tại ở đâu Tiểu Bạch nhảy tới trên mặt đất Nó tứ chi rất ngắn rung rẩy tự hồ còn đứng không ổn nhưng vẫn nhìn chằm chằm nơn a e. b b hàn phong không ngừng gầm gừ xem động tác người phụ nữ thì hoàn toàn không giống như là bị mù nơn a e. b b hàn phong nghi hoặc nhịn không được hỏi tiểu thư xin hỏi cô là người thế nào ở phùng gia mèo tiểu bạc đột nhiên nhào tới nơng e b hàn phong nghĩ muốn thân thủ ôm nó ai ngờ tay vương ra không chạm vào được con mèo nhỏ xuyên qua thân hình anh rơi xuống trên mặt đất ở phía sau anh nơng i e b Hàn phong ngẩng ra trong nháy mắt Anh tự hồ có chút hiểu ra Tiểu bạch còn sững sờ nhìn anh Móng vuốt nhỏ nâng đến sau ớt gãi gãi Tự hồ khó hiểu mình sao lại vô hụt Đơn Ê B Hành phong đi đến trước mặt người phụ nữ Thân thủ đặt lên đầu vai cô ta Quả nhiên Lúc đó anh xuyên qua đối phương không phải người phụ nữ mắt bị mù nhìn không thấy anh mà là anh không biết vì sao đi tới một không gian khác nơi này là không gian thuộc về người phụ nữ đó anh có thể nhìn thấy cô ta nhưng không cách nào chạm đến đến thực thể tại sao ngủ một giấc lại ngủ thẳng đến không gian của người khác? Biệt thự này của Phùng Gia đã tồn tại lâu đời Trang hoàng bài trí lại là theo phong cách giả cổ Đơn Người Ê e, B hàn phong ngay từ đầu cảm giác có chút quá dị Hiện tại mới hiểu được quá dị ở nơi nào Nơi này bố trí không phải giả cổ Mà căn bản chính là đồ cổ. Như chiếc đồng hồ báo giờ trước mắt Như ngọn đèn lồng lay động ở hành lang Phùng ra dù có giả cổ thế nào Cũng sẽ không chỉ dùng đèn lồng để chiếu sáng Có tiếng bước chân vang lên Bước vào là một vị đạo trưởng trung niên Phía sau có một tiểu đạo sĩ đi theo Nhìn thấy bọn họ Đơn Đi Ê B Hàn phong đột nhiên nhớ tới trương huyền. Không biết cái người mơ mơ màng màng thanh tú dễ nhìn kia mặc bộ đồ đạo sĩ này vào, thì sẽ có loại cảm giác gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện